Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong ở trên Youtube và trên ứng dụng di động Tune FM à, Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai tập số 213 người chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like và lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ chuyện Người đẹp vì lụa, ngựa sang nhờ yên Trần Bình An đi thẳng tới hướng thượng hương đổ Lại có mấy nữ tiền sư tuổi thanh xuân, liếc nhìn hắn vài lần là kiểu nhìn cha xét xong lại nhìn thêm cái nữa, chứ không phải là liếc qua, không thấy có vấn đề gì thì bỏ qua. Chuyến đi lần này tới Đồng Diệp Châu, tâm đạo của Trần bình an, so với cuộc hành trình đưa kiếm đến Đào Huyền Sơn thì tâm trạng nặng nề hơn một chút. Sau khi xác định nữ tử luyện khí sĩ tuổi còn trẻ này đều không có ác ý gì với mình, hắn cũng không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Thượng hưng độ còn rộng hơn so với chấp phong độ. Nhưng mà Trần Bình An lại không nhìn thấy có thôn Bảo Kinh, thân hình chắc chắn khổng lồ mà mình đang buộc ngọc bội lên thuyền bên em. Hắn lại thấy được một con sơn hải quy ở trên mai có xây dựng đình đại lầu các. Cùng với một chiếc xe kéo lớn, do thanh loan tiên hạc tha đi. Còn có vật chỉ phù diêu trồ mới có, một đỉnh núi nhỏ, cây xanh ung tùm, được sơn hải chi ghi lại. Cũng không biết là phi lai sơn, hay là phi khứ phong. Tương truyền loại chân núi do linh khí ở trên ngọn núi ngưng tụ mà thành này, là vật đại bổ của giao long thế gian, đại giao lục địa viễn cổ tẩu giang hóa rồng. Sau khi lựa chọn được một lạch nước lớn thông ra biển cả, còn có thể tìm được người đưa đến từng tòa, từng tòa phi lai sơn, phi khứ phòng, đặt ngay bên cạnh con nước, để có thể kịp thời ăn vào, phòng ngừa tình trạng kiệt sức, khí huyết kệt quệ Trần Bình An vừa mới bắt đầu học phong nhã ngôn của Trung Thổ Thần Châu. Chuyện hỏi thăm đường đi Nhất định sẽ là ông nói gà bà nói vịt Nếu như thực sự không ổn Thì cũng chỉ có thể lấy ra cái thẻ che khắc chữ để hỏi đường Cũng may Trần Minh An tìm được vài hành khách Đeo ngọc bụi hình thức độ thuyền giống mình Liền yên lặng đi theo bọn họ Đi được một đoạn đường Nhanh chóng tới được một địa phương đầu người đen đông Trần Minh An nhẹ nhàng thờ ra Kết quả đầu vai bên trái Bị người ta vỗ nhẹ một cái Trần Minh An trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn thấy một gương mặt quen thuộc người nọ thấy trần bình an không bị trúng kế cảm thấy hơi mất hứng lời miệng nói như thế nào người cũng đi hướng đồng diệp châu phù kê tông à trùng hợp như vậy sao không phải là người có mưu đồ gì với ta chứ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta sao ra tay đánh phủ đầu à trần bình an đối với người này ấn tượng bình thường không tốt không xấu tóc cài châm chông mặc váy hồng thắt lưng buộc giải băng nam Nhân Mỹ Mạo Nếu nói là cùng nhau Từ Lão Long Thành lên Quế Hoa Đào Đi tới đảo Huyền Sơn Là duyên phận Như vậy lại trong cùng một ngày Từ đảo Huyền Sơn đi hướng Phù Kê Tông Vô cùng có khả năng là cái bẫy lòng dạ khó lường Vị đại tử họ Lục Từ bị tiểu đạo đồng trong cửa Đánh văng ra khỏi thượng hương lâu này Rõ ràng nhìn ra Trần Bình An Đang có vẻ đề phòng Hắn vỗ vỗ ngọc bài lên thuyền Ở bên hông do thôn bảo kình ban phát Cười ha hà nói Đúng như ngươi suy nghĩ, lần này ta đi hướng Phù Khê Tông, là ôm cây đại thọ, cố tình chờ ngươi. Cái này cũng xem như là một hình thức công khai thành thực. Trời mình ăn không hiểu ra sao, nhưng mà trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ kính nhi viễn trì đối với người này. Người này chẳng những là sở hữu vẻ ngoài giống như cô gái tuyệt sắc, tiếng nói cũng thanh thúy dễ nghe, khó phân nam nữ. Trước đó trong lúc vô tình, cùng nhau du lãm chắc phóng đình, ngôn hành cử chỉ của y Vừa thấy là biết người tính tình khiêu thoát Không theo lẽ thường mà làm việc Trần Bình An tuy không phản cảm trang phục Tính tình thú vui của người này Nhưng mà cũng không hy vọng có người phá vỡ cuộc sống yên bình của mình Người nọ hai tay chấp ở sau Mười ngón tay đan vào nhau Cầm hơi hít lên hít mắt nhìn về phía Trần Bình An Tư thái mềm mại Còn nhu mì đa tình hơn so với con gái Ôn nhu nói Mặc kệ người có tin hay là không tin Ta cũng phải nói ra Trần Tướng Ta đây họ lục tên đài lục trong địa lục đài trong dương đài là đệ tử lục thị của trung thổ thần châu ở trong gia tộc không được đối đãi tốt nên tự mình chạy đi du lịch khắp thiên hạ đã được năm trong số 9 đại châu của hạo nhiên thiên hạ vốn dĩ ta không định đi đồng diệp châu nhưng mà hôm nay ta thực sự gặp phải cảnh túng thiếu mà nghĩ đến việc tìm người tốt có thể cho ta ăn trực uống trực mà lại không mơ tưởng sắc đẹp của ta ta cảm thấy người chính là người như vậy dù sao cũng đã thiếu người một đồng cốc vũ tiền không ngại thiếu thêm một đồng nữa nói không chừng đến đồng diệp châu trên đường đi ta đặt phải phân chó có thể trả tiền lại cho ngươi nhân tiền còn có thể kiếm được lộ phí về nhà nữa kẻ tự xưng lục nài nhìn thấy trần bình an mặt không chút thay đổi hiển nhiên căn bản không muốn tin tưởng những lời ma quỷ này của y y thờ ra một tiếng được rồi ăn ngay nói thật ta xuất thần âm dương ra tinh thông bói toán xem tướng trong túi không có tiền là thật không kiếm được tiền là giả Nhưng mà sau khi ta thiếu ngươi một đồng cốc vũ tiền Đã tự xem cho mình một quẻ Là Đông Du Thôn Bảo Đồng Diệp Phong Hầu Quẻ tốt nhất Ý nghĩa của quẻ này rất thô thiền Nhưng mà để ngừa bất ngờ Ta vẫn ở đây đợi ức chừng hai tuần Đây là lý do vì sao lúc nãy ta nói ôm cây đợi thỏ Cuối cùng gặp được ngươi Ta biết lần này Lão Tổ Tông Hiển Linh Phù Hộ Chuyến đi Đồng Diệp Châu Không đi thì sẽ bị thiên đồi giáng xuống Trần Bình An không nói lời nào ác ý càng không toát ra chút thần sắc mất kiên nhẫn nào, mà dùng khẩu khí hiền hòa thương lượng để dò hỏi. "Lục công tử, người theo quẻ tượng đại cát đi hướng Đồng Diệp Châu, đương nhiên ta sẽ không ngăn cản ngươi, cũng không ngăn được ngươi, nhưng mà hai người chúng ta có thể đường ai nấy đi hay không vậy? Nếu Lục đại công tử có nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, ta có thể tiếp tục cho ngươi mượn một ít tiền tiểu thư tiền." Đột nhiên y cắt ngang lời của Trần Bình An, giọng điệu thần sắc trở nên Tự nhiên quyến rũ Cái gì mà lục công tử Để bớt phút chút phiền toái Ngươi gọi ta là lục cô nương là được rồi Bằng không người khác sẽ nhìn ta với ánh mắt quái lạ đấy Trần Bình An ra đầu phát tề Nếu như ngươi để tâm ánh mắt người khác nhìn ngươi Vậy sao không ngại ta nhìn ngươi như thế nào Lục đài bắt đầu nũng nịu. Trần Bình An xin ngươi đó có được không Cho ta kém một đoạn đường thôi Ta có thể thề với trời Nếu ta có ý xấu đối với ngươi Sẽ bị trời giáng mũ lôi Bị ném vào ngâm mình trong lôi chạy Bị chấn áp ở dưới chân núi Tuệ Sơn. Bị câu áp ở bên trong lò luyện biển sâu Long Cung. Bị lưu đài đến bí cảnh hoang vắng, vạn dặm không bóng người. Miệng nói toàn những lời ma quỷ. y còn đưa ra một bàn tay trắng nõn thon dài hơn cả con gái. Ý đồ kéo lên một cánh tay của Trần Bình An. Trần Bình An nổi ra gà khắp người. Mà kệ cái gì khách khí hay không khách khí. Gạt tay kia của lục đài ra, nghiêm chỉnh nói. Công tử, à, lục cô nương xin tự trọng Lục đài phẫn nộ thu tay lại Đứng tại chỗ cắn môi Ánh mắt u oán Lã trả trực khóc Trần Bình An xoay người bước đi Lục đài như bóng với hình Trần Bình An dừng bước Y cũng dừng bước Trần Bình An quay đầu Thì Y cũng quay đầu Không biết từ nơi nào Lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ Lung linh tiên xào giữa ngón tay còn kẹp một hộp son đang mở Như là mỹ nhân ở khuê các Đang soi gương trang điểm vậy Hình ảnh này Trần Bình An đã nhìn thấu đến tận gốc rễ Nên chỉ cảm thấy sợ đến nổi hết da gà Nhưng mà bốn phía Rất nhiều nam tử luyện khí sĩ Ánh mắt nhộn nhạo Một số kim đan nguyên anh đã có tuổi Đạo hạnh cao thâm Cho dù trước đó đã nhìn thấu thủ thuật che mắt của lục đài Biết được thân phận nam tử của y Nhưng mà ánh mắt vẫn là cực nắm Trên đường tu hành Từ từ trường sinh Không kiêng kỵ gì Lục đài tự như một tiểu cô nương đáng thương Bị chồng ruồng bỏ Không dám oán giận điều gì với kẻ phụ lòng Chỉ dám liều đuyến đi theo như vậy mà thôi Tầm mắt bốn phía tràn gặp vẻ thích thú Trần Bình An Chưa từng trải qua tình thế mắc ói muốn chết như thế này Bụng đầy cơn tức Nhưng mà đành bó tay với lục đài này Nơi cửa ra phía trước Không ngừng có người hư không tiêu thất Trần Bình An mới ý thức được Địa điểm lên độ thuyền thôn bảo kình Chính là một vài bước địa y cẩm tú Ở trên giải đất Lúc ấy mua ngọc bài độ thuyền Phân thành ba loại Vân Tại Phong Y nỉ Viên Bích Thủy Hồ Giá cả khác nhau Trần Bình ăn chọn Bích Thủy Hồ ở giữa Lúc này nhìn ba bộ điện Y Cảnh tượng kỳ dị Có mây mù ẩn hiện Một ngọn núi đứng đơn độc Có sóng biển xanh mênh mông Từng tòa ốc xa trên hồ Chỉ chít như là sao trên trời Có đình viện lầu các Sắc màu rực rỡ Lô Cô Nương Sau lưng cách đó không xa Rột rè giải thích không thể nào lên thuyền từ miệng của thôn bảo kình độ thuyền thôn bảo kình này quy mô rất lớn có một số kim giáp chầu trong cơ thể thôn bảo kình có bố trí bốn tòa tiểu bí cảnh ba tòa trong đó được chế tạo thành nơi ở cho hành khách trước độ thuyền thôn bảo kình của lão long thành chỉ có một tòa bí cảnh nếu đem ra so sánh quả thực là hèn kém ba tấm địa y này thật ra chính là ba tấm xúc địa phù phẩm chật cực cao có thể giúp hành khách nối thẳng tới ba địa điểm trần minh an bừng tỉnh đại ngộ Về chuyện bí cảnh, bộ sách thần tiên Sơn Hải Trí Bao hàm toàn diện từng ghi chép lại Sau khi Trần Bình An học được Sau khi Trần Bình An đọc được Vì có đề cập đến Động Thiên Phúc Địa Thậm chí liên quan nhiều đến Ly Châu Động Thiên Cho nên Trần Bình An càng để tâm Còn cố ý đi tìm trường quầy trẻ tuổi của khách sạn Quán Tức Thỉnh giáo một ít học vấn không có trên sách Người địa phương sinh trưởng ở Đào Huyền Sơn bất luận tu vi cao thấp ra thế tốt xấu Trong lúc nói chuyện thường thường đều là khẩu khí rất lớn kiến thức rất rộng thánh nhân thiên quân địa tiên mở miệng ra nói không hề kiêng kỵ Nhưng những gì chứng kiến nghe thấy vừa rộng khắp vừa pha tạp quả thật mạnh hơn bất cứ địa phương nào khác bên ngoài đảo Huyền Sơn trường quầy trẻ tuổi vốn không thích nói chuyện mấy có lẽ vì xem Trần Bình An là quý nhân lúc ấy hiếm hoi thoải mái tán gẫu một vệt rất nhiều động thiên phúc địa tự động xưa cũ mục nát Hoặc là bị ngoại lực phá hủy phá hư Sau khi vỡ vụn, Thường thường sẽ lưu lại một ít địa giới lớn nhỏ Không đồng nhất Không biết tung tích Cho nên được xưng là bí cảnh Thật ra cửa hàng bán vong yêu tử ở đảo huyền sơn kia Chính là một khối bí cảnh hoàng lương phúc địa còn sót lại Những nực cơ duyên của người tu đạo Thường thường ít khi nào rời xa bí cảnh Bí cảnh vừa có thể dệt hoa trên gấm Nhưng mà cũng có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Có thể nói Sự tồn tại của những bí cảnh to nhỏ Để cho luyện khí sĩ tràn ngập khát khao cùng hy vọng Hầu như là hơn phân lửa Giã tù tán tù, Sở dĩ có thể quật khởi Đều là nhờ công thu hoạch bí cảnh Trong lúc vô tình xâm nhập một tòa bí cảnh Chưa bị chiếm cứ, Hoặc là thế ngoại đào nguyên Cỏ cây tiên hoa, Hoặc là nơi man di trướng khí mọc lan tràn Hoặc là động quật tiên nhân binh giải, Vận khí tốt Sẽ có thể bước lên trên mây sạch Một bước lên trời Vận khí không tốt Nó không chừng còn sẽ chết già trong đó hoặc là chịu tai họa bất ngờ một thân di vật sau khi chết trở thành một trong những cơ duyên cho hậu nhân trần bình an thực sự muốn biết sau khi ly châu động thiên vỡ vụn rơi xuống có bí cảnh di lưu nhân gian hay không sau này trở về có thể hỏi ngụy bách lúc này trần bình an đi tới mảnh địa y thông qua bích thủy hồ của thôn bảo kình lục đài ai thán một tiếng bước chân nhanh thanh thoát đi tới Ngăn trở đường đi của Trần Bình An Đưa tay ra Ta vốn cũng định đi hướng Bích Thủy Hồ Người đã chán ghét ta như thế Vậy ta sẽ không khiến cho người trướng mắt thêm Ta có thể sửa lại chỗ ở Thêm chút tiền Tìm người đổi chỗ Đi hướng tòa Y Nỉ Viên Nổi danh đã lâu Hai ta cứ vậy mỗi người một ngả Trần Bình An Lúc trước người nói Có thể cho ta mượn một ít tiểu thử tiền Còn giữ lời đó chứ Bằng không ta sẽ không đi được tới Y Nỉ Viên Một nam nhân yêu đuối đáng yêu Nhìn như thế nào cũng thấy sai sai Trần Bình An trực tiếp lấy ra một nắm lớn tiểu thư tiền Để phòng rủi ro Đến gần vài bước nhanh chóng giao cho Lục Đại Chỉ cần người này không bám đến mình nữa Có thể cho mình đi đường giải thoát Thoải mái luyện quyền cùng với luyện kiếm Để cho mình đi đường thoải mái luyện quyền cùng luyện kiếm Trần Bình An nguyện ý điều hết số tiền này Lục đài nhận lấy tiểu thư tiền Sau đó kinh ngạc nhìn viết Trần Bình An Một đôi mắt như là làn thu thủy tủi thân nói không nên lời Cuối cùng buồn bã xoay người Quá nửa là phải đi tìm người thương được đổi chỗ ở Sau khi Trần Bình An đi lên tấm xúc địa phù cổ quái kiệt Nhìn thấy lục đài tươi cười hớn hở nháy mắt với mắn mấy cái Dơ lên tấm ngọc bài mới đổ được trên tay Ở bên trên có khắc chữ Bích Thủy Thì ra lục đài không có tiền trong túi Là thiên chân vạn xác Cho nên lúc trước Chỉ có thể mua một tấm gọc bài Vân Tại Phong Rẻ tiền nhất Sau đó bà Hòa trích trè Nói những lời gạt người một ven Trần Bình An đã cho y một nắm tiểu thừa tiền Lục đài bước chân nhẹ nhàng Hoạt bắt vui tươi Đi tới tấm địa y của Trần Bình An Dung nhàn càng thêm kiểu diễn Trước khi Trần Bình An biến mất thân hình Không nhịn được Mắng cái cô nương kia Một câu Ông cố nội nhà người Trần Bình An đi tới một đài ở giữa hồ Nhìn quanh bốn phía bích thủy hồ nước gợn mênh mông mây mù bốc lên trên hồ có hơn trăm tòa lầu các huyền đình dẫn những lầu các có đường nhỏ nối tiếp lẫn nhau đều có buộc hai ba chiếc thuyền nhỏ để trèo thuyền thường cảnh trên hồ đài cao bốn phương tam hướng có các cô gái duyên dáng đáng yêu mặc váy màu lục phần lớn đã tuổi dậy thì tư sắc xuất sắc đang chiếu sáng phương hướng nào đó cho khách nhật lầu các trần minh an ở tên là dư ấm sơn lâu lúc trước khi mua ngọc bài đối phương đề nghị tầng thứ ba của lầu các này có thể ở chung cùng với mấy người khác giá cả sẽ mềm hơn một chút nhưng mà trần bình an cân nhắc một phen đã từ chối Độ thuyền thôn bảo kình không thấy quái lạ gì về phương diện này người tu đạo yêu thích độc lai độc quãng cũng là lẽ thường nhưng mà nếu là sơn trạch xã tu kiếm tiền không dễ quen tính toán chỉ ly thì sẽ đồng ý cùng với người xa lạ ở chung một lầu nói không chừng có thể lôi kéo quan hệ trên đại đạo phía trên nhiều bằng hữu cho dù là sơ giao bình thủy tương phùng thì cũng không phải là chuyện xấu nói không chừng có lúc thời cơ tới sẽ có một đại cơ duyên sau khi được những thị nữ mặc váy màu lục ở bích thủy hồ hướng dẫn phương vị trần bình an đi xuống giữa hồ đài dọc theo một đường nhỏ trên hồ chậm rãi đi về phía trước hai bên hoặc là đỉnh đầu thường thường sẽ có tiên sư đạp kiếm hoặc là ngự phong mà đi trần bình an đi ra ngoài không bao lâu phía sau còn có vị mỹ nhân nhấc váy bước chân nhỏ chậm chậm đi tới nở nụ cười ngây thơ trần bình an là một người không sợ phiền toái từ lúc học việc làm việc mệt nhọc ở lò gốm đến sau này hộ tống bọn lý bảo bình lý hòe đi hướng thư viện đại tùy chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do trần bình an quan tâm chiếu cố nhưng mà trần bình an không sợ cái loại phiền toái này mà lại rất sợ loại khác một loại phiền toái hư vô không rõ ví dụ như thuật sĩ âm dương ra tên là lục đài này trực giác trần bình an không cảm thấy có gì bất ổn không phải là loại áp lực cùng âm trầm như trước đối mặt với phủ nam Hoa thôi giảm nhưng mà khi chưa xác định được một sự kiện tốt hay là xấu trần bình an đã quen trước tiên phải cam đoan chuyện đó không xấu ở trên đảo huyền sơn bao nhiêu người tha thiết ước mơ được bước chân vào cửa viên nhượng phủ lưu ra mà trần bình an sau khi nghe câu nói viên nhượng phủ bên cạnh kính kiếm các đại khái xác định được phân lượng của lưu lưu thị ngai ngai châu việc đầu tiên làm chính là phân rõ ranh giới cùng với lưu u châu ấn tượng không thể kia có lẽ ở sâu trong nội tâm trần bình an vẫn có khuynh hướng cô độc như khi ở ly châu Động Thiên cảm giác sống cô độc một mình đã sớm là khắc cốt minh tâm đại tử lục thị trung thổ thần châu tự xưng là lục đại cùng với trần bình an sóng vai mà đi quay đầu nhìn phía sườn mặt trần bình an thản nhiên cười nói Giận rồi sao Nam nhân nhỏ mọn như vậy sao được Rộng lượng một chút đi Độ lượng hơn Sẽ có thể cất chứa được nhiều phúc duyên hơn Quân tử nho ra bất khí Chắc cũng nghe nói rồi có phải không Trần Bình An dừng lại bước chân Quay đầu nhìn gã cổ quái kia Người đi theo bên cạnh ta Rốt cuộc nó có mưu đồ gì Quẻ tượng đại cát kia không vấn đề gì Lục đài cười tuồn tìm nói Sao lại không có ta sẽ dùng đồng cốc vũ tiền ngươi cho ta để tính quẻ Liên quan rất lớn đến người Người chính là một trong những yếu tố quan trọng Trong bán cờ cơ duyên này Lần này đến phiên Trần Bình An Cắt ngang lời y Cốc vũ tiền đó không phải là cho Là cho mượn Lục đài nhíu lông mày Quyến rũ như là con gái Suy đi tính lại ôn nu hỏi Nhắc chuyện tiền bạc quá nhiều sẽ tổn thương tình cảm chi bằng chúng ta làm một cuộc mua bán nhỏ đi Ta sẽ lấy pháp bảo yêu thích của mình ra đổi với người thêm một ít công vũ tiền trần bình an lắc đầu nói như vậy vẫn là người thiếu tài trước lục đài tủi thân uất ức nói vì sao ngươi lại sợ ta như vậy nhìn ta giống mãnh thú hồng thủy à ngươi nghĩ đi ở trên đường tu hành gặp nhau thế hợp lý nắm tay cùng du lịch xem khắp núi sông là chuyện tốt đẹp biết mấy chứ trần bình an một trận đau đầu thì ra trên đời này thực sự có chuyện giảng đạo lý không thông hắn không có biết mở miệng giải thích như thế nào nữa hai người yên lặng đi về phía trước trần bình an không nói lời nào lục đài lại nhìn trái nhìn phải tự mình nói chuyện bí cảnh này từng là một bộ phận của thùy hoa tiểu động thiên do một vị nữ tiên nhân yêu thích thu nhập nước suối thế gian chiếm cứ chỉ tiếc cuối cùng nàng phi thăng bất bại chẳng những thân tử đạo tiêu còn bị thiên đạo phản bác liên lụy cả tòa thùy hoa động thiên bày thành mảnh nhỏ tuyệt đại đa số Đều tiêu tán trong thiên địa Bích tùy hồ này Xem như có vẻ nổi danh Bởi vì hồ nước 300 dặm này Đều là một trong những Danh tuyền Do nữ tiền nhân năm xưa thu thập được Còn cần người bắt được một thủy mạch rất nhỏ Nơi tinh hoa trong nước suối Lấy pha trà Là thích hợp nhất Trần Bình An không nói được một lời Sau khi đi được 4 năm dặm đường Thấy được một tòa dư ấm sơn Lâu 3 tầng ban bố bốn phía Là hành lang dưới hiên nhà còn lan can bạch ngọc vây quanh còn có một cửa ra nhỏ có buộc hai chiếc thuyền nhỏ gần đó cách dư ấm sơn không xa một mảng lớn hoa sen có cô gái chèo thuyền hái sen đi xuyên qua trong đó hát những ca khúc dân gian sao xuyến lòng người trần bình an dừng lại bước chân nhắc nhở ta đến nơi rồi lúc đài gật gật đầu trần bình an thấy y giả ngu đành phải hỏi thẳng hôm nay ta sẽ không mời ngươi vào trong nhà ngồi chơi Nếu như có thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi ở tại lâu nào Lục Đài đưa tay chỉ dư ấm sơn lâu Trần Bình An cười khổ nói Lục công tử ngươi đừng có nói dẫn mà Lục Đài nâng hai tay lên, cầm một nắm to tiểu thừa tiền mấy vừa rồi khi đang ở giữa hồ, ta tính kế xình nhai Ta nghĩ hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, chắc chắn sẽ cho ta một chỗ để đặt chân Nên đã bán lại chỗ ở cho một vị thần tiên cực kỳ có tiền Trần Bình An sắc mặt hơi khó coi. Lục Đài nhanh miệng nói Yên tâm, ta tuyệt đối không quấy rầy người tu hành đâu. Người cho ta mượn một chiếc thuyền nhỏ là được. Mỗi ngày sẽ ngủ ở trên thuyền. Nếu không có việc gì quan trọng, Cam đoan tuyệt đối không bước vào dư ấm dần lâu. Ta đã mang theo thức ăn đây. Người không cần để ý ta. Nhân sinh tại thế. Ta sống đời tu, nơi nào không phải là lữ quán. Người tuyệt đối không cần ai nấy. Chịu khổ cũng là một loại tu hành mà. Mặt Trần Bình An đen lại Trên đời sẽ có cái nhân vật mặt dày mày dạn Già dai như đìa cỡ này chứ Lục Đài bỗng nhiên cười Được rồi được rồi Ta sẽ nói chuyện thẳng thắn thành khẩn với người Trừ chuyện đi lần này tới Đồng Diệp Châu Là quẻ thượng thượng phong hầu Thật ra coi như là cơ duyên lần này Không nằm bảo vật Mà là nằm một chữ thượng dương đài quan đạo Đồng hành cùng với người Mượn tâm cảnh cùng ngươi Vô luận tốt xấu cao thấp Đều có thể mài giũa đạo tâm của ta Cái này gọi là Mượn sơn Thạch ngươi để công Ngọc Nói tới đây Lục Đài ha ha cười Sửa lại lời nói à, Sai rồi sai rồi Là mượn sơn Ngọc người ta để công Thạch Trần Bình An không so đo cách dùng từ của Lục Đài Nhưng mà sau khi Lục Đài nói ra hai chữ quan đạo Trần Bình An vừa lo Vừa yên tâm Yên tâm là Lục Đài quá nửa Không nói hiểu nói vượn Cho nên không phải là có âm mưu Cố ý nhắm vào Trần Bình An hắn. Lo lắng Là mình tìm kiếm tòa quan đạo quán Cùng với lão đạo nhân kia Có thêm một lục đài thân thể không rõ Có thêm một lục đài thân thế không rõ Không phải là phức tạp thì là cái gì Lục đài do dự một chút Tựa như vừa có một quyết định thiên đại Cắn rằng nói Nếu người đã đề phòng ta khắp nơi như vậy Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cơ hội Quan đạo phong hầu của ta Ta có thể thật tâm giúp người xem bói một lần Chỉ cần đừng có liên quan tới đại nhân vật quá lợi hại Ta đều xem rất chuẩn Mà nếu quả nhiên có liên quan đến Thần tiên thượng ngũ cảnh Ta sẽ phải nếm mùi đau khổ So với cái gì mà ngủ ở trên thuyền nhỏ Còn khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần Trần Bình An Cơ hội khó có Không được bỏ qua đâu đấy Lục Đài tự nhiên là sợ Trần Bình An không tin Gắt gạo nhìn chằm chầm Trần Bình An Không lừa người đâu Trần Bình An thở dài Khoát tay Cự tuyệt đề nghị Lục Đài Chỉ nói Người cứ ở tại dư ấm sơn lâu đi. Nhưng mà sau này Người ta ai nấy tự tu hành Nước giếng không phạm nước sầu Lục đài thần sắc cổ quái Nhìn phía bóng lưng Trần Bình An Ngây ra trong chốc lát Giật mình hoàn hồn Ở trên mặt có chút như chút được gánh nặng Bước nhanh đuổi theo Trần Bình An ở lại lầu một Lục đài chọn lầu 3 Vô hình chung cách nhau một cái lầu hai Lục đài như là thư thái Nằm trên giường nơi lầu 3 vẻ mặt cực thỏa mãn Cười cười Ha ha nam nữ thụ thụ bất thần mà Trần Bình An không hề quan tâm Tới từ đệ âm dương gia, Vân che vụ nhiễu kia Trừ trường kiếm trên lưng Cùng với hồ lô dưỡng kiếm bên hồng Thật ra thân vô ngoại vật Cô độc, thật nhẹ nhàng Đều không được hoàn mỹ Đương nhiên chính là nhiều ra một lục đài khó hiểu Trần Bình An ngồi bên cạnh chiếc bàn Kê gần cửa sổ Từ trong phương thốn vật 15 Lấy ra một xếp sách Thần tiên thư Sơn Hải Trí Hai quyển sách giới thiệu nhã ngôn trung thổ Thần Châu cùng đồng Diệp Châu. Còn có mấy bản Sơn Thủy Du Ký có được ở Thải Y Quốc đặt trình tề trên bàn Sau đó lấy ra một ít thẻ tre trần quý đến từ Trúc Hải Động Thiên, Thanh Thần Sơn. Dự định trong lúc đọc sách sẽ tùy tay khắc chữ. Mỗi ngày buổi sáng luyện tập hám Sơn Quyền. Buổi chiều luyện tập kiếm thuật chính kinh. Buổi tối đọc sách, học tập nhã ngôn Hai Châu. Rất kỳ quái. Rõ ràng là bí cảnh vỡ vụn. Bích Thủy Hồ vẫn có cảnh tượng kỳ dị, mặt trời mặt trăng mọc lên hạ xuống hồ Đức còn có phân chia ngày đêm, không biết là thủ thuật che mắt của tiên nhân thượng thừa hay là quy củ chỉ có động thiên phúc điện sau khi vỡ vụn mới có. Trần Bình An luyện quyền tàu thung, đi vòng quanh hành lang xung quanh dư ấm sơn lồng, gió lạnh phất phơ, mùi hoa sen thơm ngát lan tỏa hương, ở bên trong có thể nghe được tiếng hát dân ca của thiếu nữ hái sen. Tiếng thiếu niên áo trắng từ từ ra quyền Buổi chiều Trần Bình An luyện kiếm Ở lầu một rộng rãi Cũng không tới hành lang bên ngoài Vẫn như cũ là cách thức giả vờ cập kiếm Bởi vì trường kiếm Kiếm khí đeo trên lưng Có thể rèn luyện hồn phách Bản thân chính ở đang tu hành Cho dù đến tối đi ngủ Trần Bình An cũng không tháo trường kiếm Lựa chọn tư thế nhân người mà ngủ Hồ đô dưỡng kiếm treo cao cao ở trước giường Hôm nay không còn thường xuyên uống rượu nữa Không cần luôn dắt bên hông Tầm ý tương thông cùng mùng 1 và 15, hai vị tiểu tổ tông, một đường đi sang ngàn vạn dặm, sớm chiều ở chung, càng ngày ở trong lòng càng có linh tính, trao đổi với nhau càng ngày càng thông thuận, tự như là hai thanh phi kiếm bản mạng, linh trí càng ngày càng thành thục. Sau khi Trần Minh An đi vào giấc ngủ, cứ giao cho chúng nó lo việc giữ nhà, hộ viện. Mùng 1 thông thuận không nhận lời, nhưng mà không cự tuyệt, 15 ôn thuần hơn thì vui vẻ gật đầu, ở trong dưỡng kiếm hổ lục. Buổi tối trong lúc đọc sách Trần Minh an cũng sẽ lâm thời Lấy ra bản đàn thư trần tích Từ trong phương thốn vật Sau khi tễ thân võ đạo cảnh thứ tư Hắn phát hiện mình Có tỉ họa thêm hai loại phù lục Một loại sơn hà kiếm sắc phù Sơn là sơn trong tam sơn Nhưng mà cái gì gọi là tam sơn Trên sách vẫn chưa giới thiệu chi tiết Giải thích về chữ hà Trong phù này là thực hàm hồ không rõ ràng Chỉ nói Từng có thần nhân tọa trấn Giang Hà Phụ trách trảm tà diệt sát Yêu thích cắn nuốt vạn quỷ Kiếm sắc phù Là một loại bùa hộ mệnh Về phần cầu vũ phù Thuộc loại thứ hai Có thể thiên địa hối minh Địa vũ lưu yêm. Phù này có nghĩa như tên Một loại thuộc đàn phù Phần nhiều được pháp sư đạo môn cao công am hiểu Trần Bình An không có hứng thú mấy So với dưỡng khí thiêu đăng phù Khư uế địch trần phù Cùng với bảo tháp trấn yêu phù Hai tấm phù lục này phẩm chật cao hơn một chút Trần Bình An càng lưu tâm hơn Đối với kiếm sắc phù Liền lấy tấm phù giấy vàng bình thường nhất Viết một phù Có chút miễn cưỡng Sau khi Trần Bình An tệ thần vũ phù luyện khí cảnh Hồn phách đại định Càng thêm hùng hậu Thường xuyên có thể nghe được tiếng leng keng Nước chảy nhỏ giọt ở trong minh minh Khai tâm hồn đi ngang qua tâm hồn. Cho nên Trần Bình An đã có thể thấy được Tấm kiếm sắc phù này thần ý không đủ Chỉ là uy lực cụ thể lớn đến cỡ nào. Bởi vì trên lầu còn có một lục đài. Vốn không tìm cơ hội đi chứng thực. Một tuần đi qua. Ngẫu nhiên chẳng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ nơi lầu hai. Nhưng mà số lần không có nhiều lắm. Lục đài chưa từng có lần nào xuống lầu đi quấy giày Trần Bình An. Trần Bình An an tâm hơn. Mối duyên phận không rõ từ đâu chạy tới trước mặt mình. Không phải là nghiệt duyên là được. Không cần cố ý theo đuổi thiện duyên. Ban đêm hôm nay. Trần Minh An vừa viết xong tấm kiếm sắc phù thứ hai Vẫn là không hài lòng ấy Tựa như là nung gốm kéo vôi Người trong nghề nhìn kỹ Hai loại phôi nhìn như tương đồng nhau Có thể liếc mắt một cái Nhìn ra cách biệt một trời Trần ấy thực sự phải đi tìm một di trì Cổ chiến trường Tìm kiếm những anh linh chiến trường Âm hồn không ngừng chém giết Mới có thể khiến cho võ đạo cảnh thứ tư Trở nên viên mãn Đến lúc đó mới có thể thành thạo Khống chế loại kiếm sắc phù này Trần Minh An nhú mày trầm tư Đột nhiên quay đầu lại Chỉ thấy lục đài đi xuống thang lầu Sau đó dừng bước đưa tay gõ gõ vách tường, Như là khách nhân tới gõ cửa Sau đó hắn cười ngồi ở trên bậc thang Vẫn không có đi vào trong lầu một Trần Minh An vừa định cầm lấy bàn Sơn hải trí kia Để che lên kiếm sắc phủ Lục đài buồn cười nói Che che dấu dấu làm cái gì Một tấm thượng cổ phụ lục thất truyền mà thôi phẩm chặt lại không cao Chỉ thắng ở phản phát quy chân Thuần túy mà thôi, lúc nãy ta không cẩn thận liếc mắt một cái Đau lòng đến phát du lên, bây giờ còn đang đau đây Trần Bình An hỏi, giải thích thế nào? Lục Đài chỉ chỉ kiếm sắc phù trên bàn Tấm bùa hộ mệnh này rất có tiền tuổi Nhắm chừng toàn bộ lục ra, những cái tuổi tác không lớn giống như ta Tìm không ra người thứ hai, nhận được nền móng của nó Sở dĩ ta đau lòng, đầu tiên là ngươi là một võ phu thuần túy Viết ra một cổ phù thuần túy tệ hại như vậy Thật sự là mất mặt xấu hổ. Trần Bình An không nhịn được nói chen vào. Vũ Phù vẽ bùa mới không hợp lẽ thường chứ. Lục Đài nhích khóe miệng. Ồ, như vậy à? Vậy xem ra là tàng thư Lục gia ta đã ghi sai rồi. Bằng không chính là ta kiến thức thiền cận. Nếu mà Lục Đài cũng không muốn đào sâu vào cái đề tài này. Tiếp tục nói. Thứ hai, người vẽ bùa phần nhiều là dựa vào cây bút kia. Chứ không phải là do ngươi có nghiên cứu sâu cùng với ngộ tính đối với môn vẽ bùa À, có thể ngươi nhìn thấy được phong cảnh chính xác Nhưng mà con đường ngươi đi tới phong cảnh đó Siêu siêu vẹo vẹo Cho nên phụ lục được vẽ ra Có thể dùng nhưng mà không gánh nổi trọng dụng Thứ ba, lá bùa phẩm tướng tốt Lại bị ngươi ăn sồi, ở thì Thật là phí phạm của trời Về điểm này, không thể nói ngươi là bà môn tả đạo Mà là đường ngang ngọ tắt cái này nếu bị cao nhân đạo gia phù lục nhìn thấy sẽ hận không thể một quyền đánh chết người đấy trần bình an cau mày từ từ tiêu hóa những lời của lục đài trước tiên nhận biết thật ra rồi xác định tốt giống nhưng mà thực sự là lục đài rất thần bí trần bình an rất khó đưa ra kết luận lục đài cười hỏi có thể đưa tấm phù lục đó cho ta cẩn thận quan sát chất liệu hay không ban nãy kính hồng thoáng qua không dám quả quyết trần bình an do dự một chút Đưa tay kẹp ít tấm kiếm sắc phù Nhưng mà chỉ cho lục đài Nhìn mặt trái của phù lục Lục đài mỉm cười Không để tâm chuyện Trần Minh An cẩn thận tỉ mỉ Không chút sợ giót Sau khi nhìn một lát Gật đầu nói Quả nhiên là hồi xuân phù Tài chất quý giá Vẽ bùa ở bên trên nó có thể tái sử dụng lại Một tấm phù lục thành công Phẩm tướng cao và thấp uy lực nhỏ lớn liên quan rất nhiều đến chất liệu của lá bùa thế gian phù lục tốt thật sự trừ những phù lục cực đoan theo đuổi uy lực phần lớn có thể sử dụng lại người đó dựa theo cách nói hài hước của một vị lão tổ phù lục phái gọi là trù nhàn từ kính hoa tử thụ ờ xét đến cùng chính là không lưu được trần bình an tự người nói có đáng tiếc hay không lá bùa nhất là hồi xuân phù cực đốt tiền ê ta thay người đau lòng một phen dù sao trần bình an ngươi ra đại nghiệp đại không cần để ý chút tiền đẻ đó Trần Bình An nhìn lục đài Lại nhìn một lần nữa Đặt kiếm sắc phù lên bàn Lục đài có chút tò mò Hai tay nâng má Nhìn phía thiếu niên bên cạnh bàn Hơi sầu não cười hỏi Người Người tặng cho người lá bùa chân quý này Không nói gì hết sao Người dẫn đường dạy người vé bùa Vốn chưa từng giảng dài cho người biết Đừng làm phù sư ra gà mờ Đừng làm phù sư gà mờ Nhất định phải biết tiết kiệm chứ Trần Bình An nặng nề thơ ra một tiếng lục đài vui sướng hả hê nói vũ phù thuần túy thất bát kiều cảnh đại khái có thể viết ra phù lục không thể chỉ dựa vào một ngụm chân khí vận hành liền mạch lưu loát đáng tiếc võ phù đến loại trình độ này một bức chạy bộ đến đỉnh núi sớm tâm trí cứng rắn như sắt ai còn chạy đi vẽ bùa chứ người cũng coi là vận khí tốt Có lá bùa cùng với chút phù bút quý hiếm như vậy mới có thể cuối cùng Vẽ ra phù được không thể Bằng không mỗi lần vẽ một tấm Chẳng khác nào là đốt hết một sấp lớn lớn ngân phiếu Người còn đỡ Bằng với đốt hết nửa sấp ngân phiếu Trần Bình An hung hăng Trừng mắt nhìn kẻ đang trà muối lên vết thương của mình Lục Đài ha ha cười nói Trần Bình An Người cũng rất thú vị đấy Võ phù vẽ bùa Còn có hồ lưu dưỡng kiếm cùng với phi kiếm Quá đáng nhất là còn muốn mỗi ngày cần cù đọc sách Người không sợ không làm được việc gì ra hồn Chậm trễ võ đạo tu hành sao rơi vào cảnh nửa lừa nửa ngựa mọi chuyện kết thúc sao trần Bình an không để ý những lời châm chọc khiêu khích của y thu hồi kiếm sắc phù bắt đầu lật xem bản sơn hải trí kìa lục đài lặng yên đứng dậy quay về chỗ ở nơi lầu ba lục đài bắt đầu rời khỏi dư ấm dần lâu sau đó thì hoặc là chơi thuyền du lãm bích thủy hồ hoặc là tự mình đi tham quan bảo khố mà mỗi con thôn bảo kình đều có thôn bảo kình sở dĩ được sưng hô như vậy là do những năm dài tháng rộng nó nuốt vào trong bụng mình những chiếc thuyền lớn gặp rủi ro chìm xuống đáy biển mà những chiếc thuyền lớn có thể vượt trâu thường thường có thể xứng tầm với tên gọi bảo thuyền cho nên trong bụng một thôn bảo kình trưởng thành tất nhiên là thiên kỳ bách quái kỳ chân dị bảo vô số thậm chí có khả năng ẩn chứa có cả hóa thạch kim thân của những tiền nhân binh dài di lưu lại nhân gian và một buổi chiều nọ lục đài bắt đầu lấy ra một bộ trà cụ khá rườm ra Từ trong phương thốn vật Lấy bí thuật vớt lấy tình hoa nước suối Của Bích Thủy Hồ Ở hành lang mồm lầu một Bắt đầu ung dung tự tại pha trà Hương trà vẫn vương lòng gầy Trần Minh An không đi tới đó xin một ly nước trà để uống Chỉ ở trong phòng luyện tập kiếm thuật Sau đó mỗi ngày Lục đài đều xếp pha trà Một mình uống trà thường cảnh Thường thường ngồi như vậy cả một buổi chiều Có ngày tới gần trưa Trần Minh An tẩu thung luyện quyền Sắp thủ công Nhìn thấy lục đài một mình chèo thuyền nhỏ Từ xa xa quay về Buộc chặt chiếc thuyền nhỏ Lục đài nhảy lên hành lang Đứng tại chỗ Khi Trần Bình An luyện quyền đi ngang qua bên cạnh y Y sẽ giơ tay lên cao Lòng bàn tay cầm một sấp những hộp son phấn Y đang khoe vết Trần Bình An Thu hoạch hôm nay của y À mình xin ngừng ở đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo